Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người không phải là cũng có bạn trai sao? Nàng lần đầu tiên thoát ra như vậy, lập tức dưới đáy lòng thầm mắng chính mình là công lễ phép. Công lễ ngọc, thật là không ra lắm để ý, nhuôn nhuôn vai rồi nói. Gần nhất, đang muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời mắn kinh đều đã qua nhanh, cũng nên tâm hồi thu lại rồi. Mẹ chồng là người vui vẻ, Lý Thần Du chỉ có thể cười mà không đáp. Bất quá, lão khả người này làm sao có thể uống rượu chứ? lần trước, ông ấy uống rượu là thời điểm các người kết hôn. Ngày này trôi qua thật là quá nhanh rồi. Ta xem hắn tám phần là bị quăng đi, làm cho niềm mượn chuyện kêu sầu, đều đã 60 tuổi rồi còn tự ngực chính mình, thật là tốt mà cười mà. Thề mẹ thông cảm cho ba ba một chút, không cần thận thật sự cười vui vẻ như vậy nha. Nàng sợ cha chồng mặt mỗi không nhịn được, cha mẹ chồng nếu ầm ĩ sẽ rất là nghiêm trọng. Yên tâm đi, ta còn biết đối phó với ông ấy như thế nào mà. Tiến vào thư phòng Thầy Kha Đế Hoành hai mắt nhắm nghiền, tùy ý ngã vào ghế sofa, nơ cùng nút thắt đều đã cởi bỏ không nói, ngay cả dây lưng cùng giày đều đã bỏ đi, hiền nhân trang phục là không chỉnh tề. Lý Tẩn Du thật nhanh đem tầm mắt chuyển đi chỗ khác, không lẽ ngóng vừa trông thấy thì liền bật cười. Lão Kha này là xảy ra chuyện gì chứ, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống thành như vậy. Lý Tẩn Du biết chính mình không nên ở lâu vì vậy thất lời. Mẹ à, vậy thì con người, con đi ra ngoài giúp khai trường tiếp đón khách nhân. Còn có cái gì thì có thể kêu quằn ra đến ạ? Được rồi, ta đúng thật là xuê xẹo mà. Không lệnh Ngọc một cước đá đi, ở bên người chồng trước của còn bà mặt dương oai. Này, lão nhân tử đừng có kìm nén, muốn khóc thì liền khóc đi. Lão nương đây sẽ cho ông mượn bờ vai. Nhiều nhân quần áo cũng để cho ông thanh toán đi. Nế Tửu Du một giây cũng không dám dừng lại, chuyện trong bối nàng tốt nhất là cái gì cũng không biết. Nàng cơ hồ có thể nói là tông cửa mà xong ra, nhanh chóng trở lại đại sảnh giới lầu ở bên cạnh trong nàng. Tỉnh uống có tốt không? Kha khải đừng lo lắng hỏi. Hắn đối với chuyện cha mình uống say chỉ nhớ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Tình thường, là mẹ sẽ có biện pháp đi. Nàng chỉ có thể kỳ vọng được như thế. Vậy là được rồi. Hắn cầm lấy tay nàng, mười ngón tay nhỏ đứt chuột mà sát xa. Trong à, anh về sau đừng có uống rượu. Lần trước anh đi đến tiệm rượu chuyện đó em sẽ cho qua, nếu lần thứ hai Em sẽ không dễ dàng bon tha cho anh đâu. Cái kia còn không phải đều là vì em sao? Chỉ cần em không cần đuổi anh ra cửa thì anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng với em. Cho nên hết thảy đều phải nhìn em như thế nào để có thể làm đó. Ác nhân trước cáo trạng đạo lý hắn là phi thường hiểu được giải thoát thắc. Anh đúng là trứng tối mà. Hiện tại không phải là thời điểm tranh luận, nàng quyết định trễ một chút cùng với hắn tính toán sổ sách, cho dù hắn lưu lạc đầu trường cũng không chần đi chèo hoa kẹo nguyệt. Đêm đó hai người ở trong tư phòng vẫn không đi ra Thằng đến giữa trưa thời điểm hai nhà liên hoan Quản gia mới đi tới cỏ cửa Chỉ có thể nói chúng ta còn có việc Chính là trả lời như vậy Quản gia đến bán ăn sau khi báo cáo Thì cả nhóm người lớn đều là cuối đầu buồn cười Không nghĩ sẽ hỏi nhiều Dù sao ý tứ cũng thật là rõ ràng Hai đứa nhỏ cũng rất là hiểu ý tứ Vì thường là nhu thuận không đi quấy rảy ông bà nội Không vội Chờ bọn họ ra sau cũng được ở phòng bếp bên kia trời thời có thể chuẩn bị thức ăn tốt. Kha Kai Đường trang một quyết định cơ trí, tất cả mọi người nhìn thấy hắn bằng ánh mắt khẳng định. Mọi người vượt qua một ngày chủ nhật nhàn nhã cùng hòa thuận vui vẻ, về phần ca lão gia cùng kha lão phu nhân bị liệt vào danh cư mất tích trong nhà, muốn mất tích bao lâu thì liền mất tích bấy lâu đi. 5 năm, năm sau tại nước Pháp, trong phòng tân trăng mật tại khách sạn Sa Hoa. Trương à, em yêu anh. Kỷ niệm kết hôn 10 năm, lễ vật lớn nhất chính là 5 chữ này. Cà cài đường hận là không thể ghi âm rồi hàng ngày phát lại. Thời điểm vợ hắn ở trước mặt hắn yêu ớt thổ lộ, hắn găn bằn là không kịp hành động. Ai bảo hắn đều đặt tâm trí ở trên người nàng, nào có thể tách rời nổi chứ? Vợ à, em... Hắn ghé vào trên người nàng thở dốc, cảm thấy chính mình như là bị ám khí công kích, không hề chuẩn bị, càng đừng nói đến là chống cự. Cậu không thể nói lại một lần nữa hay sao? Anh còn muốn nói lại thêm một lần nữa sao?" Lễ Tản Du kinh ngạc nhìn nam nhân 38 tuổi này, khoảng cách bọn họ lần đầu tiên gặp mặt được là 15, hắn càng ngày càng có mị lực của nam nhân tứ thuần, thế nhưng là thể lực so với năm đó lại càng cường hơn. Đối với tình yêu của hắn, bốn từ nàng có thể nói đó chính là nhất kiến chung tình, nhớ lại cũng không có vài lần lãng mạn, nhưng tình yêu của hắn ở trong những năm tháng đã qua lại từng giọt từng giọt chảy vào trong lòng nàng không ngừng tích lũy từng chút một, vượt qua thời gian đã trở thành tình yêu. Em rất là muốn, nhưng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net